Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 358 bắt cảnh loạn lên, ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hôm tới nửa tháng thời gian. Hà túc cũng đã ở xương khánh phụ cận thu về gần nửa số binh lực. Trong này đương nhiên không tránh được rất nhiều ánh đa huyết phụ, bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước.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 Trong chuyện này mặc dù nàng là người bắt cảnh Bởi vì nguyên nhân trời xanh đã bị người Trung Nguyên Phòng bị căm thù Nhưng Hát Lan Vương Hậu không thừa nhận cũng không được Chỉ sợ mình cũng không nghĩ ra nhiều thứ như Diệp Ly vậy Diệp Ly lắc đầu cười nhạt nói Vương Hậu quá khen Chẳng qua vừa vặn để cho ta chui vào chỗ trốn thôi Nếu đổi lại chỗ khác thì cũng không dễ dàng như vậy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 Nhưng trên thực tế bọn họ cùng với gia tộc của bọn họ rời đi Triều Chánh cùng với quyền lực cũng đã quá mức lâu rồi. Thế cho nên bắt cảnh trên dưới nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng nội bộ khắp nơi chỗ đều có sơ hở, không có hình dạng. Cho dù định vương phủ không tính kế nhậm kỳ ninh, Nếu chính nên hơn, ai, ca, vương, Kỳ ninh không đi chỉnh đốn lại Chỉ sợ bắt cảnh cũng không kéo dài được 10 năm rồi Hát lan vương hậu cười nói có thể nắm lấy cơ hội đúng là người thông minh Nhưng mấy lão đầu tử Trung Nguyên kia bệnh đa nghi rất sâu nặng Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy mà bọn họ lại không có phát hiện ra sao mấy ngày nay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 Hai người này tất cả cũng ở trong thành xương Khánh coi như là tại trong lòng bàn tay của chính mình Cũng không có để ý thôi Lại không nghĩ rằng khả năng của hai người ngoài dự liu của lão Chỉ hơn một tháng thế nhưng có thể nắm trong tay ở hơn nửa số binh mã bắt cảnh Các ngươi là người của định vương phủ thừa tướng ngó chừng hai người lạnh giọng hỏi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 Vân thừa tướng có chút thất hồn lạc phát ngã vào ghế thái sư Một hồi lâu mới dậm chân thở dài nói hay cho một định vương phi Thật can đảm Thật thủ đoạn Nói vậy vương phi đã sớm cùng bọn mang tử Bắc cảnh kia dự mưu đã lâu sao vân thừa tướng cũng không phải là ngu ngốc Định vương phụ ở Bắc cảnh động tỉnh lớn như vậy mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện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 Cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều Chặt đứt đường lôi của hắn Kính xin vân tướng thứ lỗi Được làm vu thu làm giặc Vương Phi cần gì phải nhiều lời Vân thừa tướng ngó trường dung nhan sinh đẹp tuyệt trần của Diệp Ly Lạnh lùng nói định vương phi còn trẻ tuổi Đã có thủ đoạn gan dạ sáng suốt như thế Chính lão phu cũng phải nói một tiếng bội phục Nhưng Định vương phi đã biết rõ bại lộ thân phận mà còn dám tới phủ thừa tướng ta Xem ra không để lão phu vào trong mắt rồi Diệp ly cười nhạt nói vân tướng là tiền bối Tiền bối triệu kiến sao dám từ chối Tốt tốt tốt Vân thừa tướng nói liên tục nói ba chữ tốt Tức giận đến xanh mặt vỗ án Lạnh lùng nói ngươi dám vào phủ thừa tướng ta rồi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 Lại không nghĩ rằng thế nhưng vì bác cảnh mang đến tai họa ngập đầu Nụ cười hát lang vương hậu tắc ngấm, lạnh lùng nói lão thất phu họ vân ngươi thật không biết xấu hổ Chủ tử của ngư nhậm kỳ nên dựa vào ta biểu tỷ cùng với địa vị thế của dượng để làm bác cảnh vương Các ngươi những thứ lão thất phu này mới có cuộc sống tốt như hôm nay Nhưng bây giờ qua sông đoạn cầu khắp nơi chèn ép người bắt cảnh ta. Mỗi khi đánh giặc đều để cho Nam Nhi bắt cảnh ta xông pha phía trước, các ngươi ở phía sau kiếm tiện nghi. Hơn 70 vạn Nam Nhi bắt cảnh nhập quan. Hơn Hừ. 1 1 A y...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 Vân thừa tướng bị hát lan vương hậu trách móc một trận, màu sắc trên mặt từ xanh đến tím. Nhậm kỳ ninh thành lập Bắc cảnh để cho người lên án là hắn lợi dụng thế lực của người Bắc cảnh. Hơn nữa không phải là hắn đã thu phục người Bắc cảnh, mà hắn ở rễ đến Bắc cảnh khi kế thừa vị trí của nhạc phụ. Cứ như vậy, muốn có được tránh thống trân nguyên cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận.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 Về mặt khác rồi lại không phải không thừa nhận đại ân của người ta Tâm tư phức tạp này khiến cho cái tự xưng là người chính thống càng không thể nhẫn người bắt cảnh được Chỉ muốn thật sớm nghĩ cách đuổi bọn họ đi Thứ nhất khôi phục lâm gia chính thống huyết mạc Thứ hai cũng là nhắm mắt làm ngơ Thờ Lão phu không so đo với cô gái như ngươi bị hát lan vương hậu chàng ép không nói được lời nào Vân thừa tướng bất thiện nói Hát lan vương hậu khinh thường nói là bản cô nương không cùng lão thất phu ngươi so đo mới đúng Khó miệng mọi người không khỏi khẽ co rút Diệp ly nín cười hỏi hát lan vương hậu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 Mới vừa mắng vân thừa tướng một bữa Trong lòng ngực bỏ đi một ngụm ác khiếp Hát lan vương hậu đi đường bước nhanh như gió Hát lan vương hậu này vừa đến đã đi mất sắc mặt vân thừa tướng cũng càng thêm xám xịt Diệp ly ngồi đối diện bình tĩnh nhìn lão trong chút lát Phản phức già nô liễu 10 tuổi thản nhiên nói vân tướng Ta không muốn tạo sát nghiệp Kính xin ngươi hạ lệnh để cho thủ hạ người dường tay Chư vị cực khổ nhiều năm như vậy Sao không để xuống gánh nặng bảo dưỡng tuổi thọ Vân thừa tướng cười lạnh một tiếng nói sớm đã nghe kỳ lân Của định vương phủ thần bí khó lường Người khác cũng không thể ngăn được Nói vậy Cái phủ thừa tướng nho nhỏ này của lão phu lúc này Đều đã bị vương phi khống chế Vương Phi cần gì phải làm bộ làm tịch Diệp Ly cười nhạt cũng không cãi lại Phất tay để người ta đưa lão đi xuống Trong thành xương Khánh đánh loạn lên Hát lan vương hậu liền sai người đóng cửa cửa cung Đổi bắt rất nhiều cựu thần của nhậm kỳ ninh Vừa phong tỏa cửa thành Ngoài thành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 Nhưng lần này càng khó giải quyết hơn lần trước. Lần trước thủ hạ của Lãnh Hoài chính là binh mã đại sở Song Phương còn dằn co mấy tháng. Hiện nay đổi thành là mặt gia quân Dũng Mảnh nổi tiếng hậu thế. Mà Lãnh Hoài và Nhậm Kỳ Ninh còn có mối thù ghét con. Năm ngoái, thời điểm Nhậm Kỳ Ninh tấn công sở Kinh, con trai lớn của Lãnh Hoài. Lãnh kỳnh vũ cố đánh mà chết Dùng thân mình hy sinh cho tổ quốc Đại thù như thế lãnh hoài há lại sẽ không gây nhớ trong lòng Hai quân ở trước tử kinh quang chiến đấu không dưới vài chục lần Ngay cả cửa thành của tử kinh quang mà đại quân Bắc cảnh cũng không đụng qua Bên này chiến sự bất lợi Còn bất chật khi nhận được phong thư thúc dục của gia luật giả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 Đến lúc đó cùng lãnh hoài tiền hậu giáp cứu Quân ta sẽ lâm vào khốn cảnh Thậm chí là không nhà để về Có phải là người định vương phủ tác quái hay không? Nhậm kỳ ninh cười lạnh nói hết lần này tới lần khác Ở lúc này xảy ra chuyện không phải là định vương phủ thì còn ai? Khá lắm định vương phủ khá lắm mặt gia quân Mọi người đang ngồi hai mặt nhìn nhau Trên mặt rối rứt hiện ra vẻ lo lắng Bọn họ trên trăm vạn đại quân vây khốn tử Kinh quang hơn một tháng nhưng không thấy tốc công Nếu xương khánh rơi vào trong tay định vương phủ Vậy bọn họ coi như là xong Những thứ không nói khác Hơn 100 vạn binh mã lương thảo Cũng đủ làm cho bọn họ nhức đầu rồi Không ra 3 tháng đều sẽ chết đói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 Đến lúc đó cho dù lãnh hoài buôn tử kinh quang để cho bọn họ đi vào Bọn họ tiến vào có thể làm cái gì? Làm dân lưu lạc sao? Vấn đề quan trọng như vậy thuộc hạ hiểu tất nhiên nhậm kỳ Ninh không thể không rõ Trầm ngâm chốc lát rồi sai một người tướng lãnh suất lĩnh 20 vạn đại quân trở về tăng viện Về mặt khác Coi như là thử dò xét Cùng định vương phủ đánh quá mấy lần Nhậm kỳ ninh thấu hiểu rất rõ mặt tu nghiêu luôn không theo lý ra bài Nếu chuyện này có bóng dáng của định vương phủ Hắn không thể không cẩn thận Đã quyết định chuyện tăng viện bình định rồi Nhậm kỳ ninh thở dài lấy bút viết mấy phong thơ Gọi thủ hạ phân phó nói đức thân giao thư cho vương hậu và thừa tướng Trong thành Sương Khánh Vương cung Bắc cảnh Hiện nay bên trong thành Sương Khánh Đã bị người bắt cảnh khốn chết Ngoài thành chính là một mảnh hỗn chiến Cả vương cung nhất thời biến thành thiên hạ Của một mình Hát Lan Vương Hậu Hát Lan Vương Hậu liền dứt khoát Mời Diệp Ly vào cung Tránh cho có chuyện gì còn muốn đặc biệt Suốt cung tìm nàng Diệp Ly cũng không để ý Hiện nay Thành Sương Khánh không chỉ có người bắt cảnh khống chế, còn có mặt gia quân âm thầm khống chế. Ngay cả một con rùi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Mà mặt gia quân căng cứ vào nhậm kỳ ninh âm thầm thế lực phân bộ mà Hát Lan Vương Hậu cung cấp. Cũng bắt đầu âm thầm dọn dẹp thế lực ngầm của nhậm kỳ ninh ở bắt cảnh.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 Nếu vương hậu không muốn 20 vạn binh mã kia trở lại Cũng có thể không để ý tới hắn Hát lan vương hậu bất đắc dĩ bả vai suy sụt xuống Vừa tìm đến văn chương cho nhậm kỳ ninh hồi âm Vừa nói định vương phi Ngươi thật là xấu dịp ly cười nói ta đã nói với vương hậu ta là người tốt Sao hát lan vương hậu tốn hơi thừa lời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 Bộ dáng như có như không ra vẻ ăn giấm. Nhậm kỳ ninh khôn khéo đến mức nào. Nếu hát lan vương hậu lúc này đột nhiên biểu hiện thái độ giải quyết việc chung. Rất dễ dàng khiến cho nhậm kỳ ninh hoài nghi. 20 vạn đại quân kia sẽ bị giữ lại không tha. Vậy cũng tốt ta liền ủi khuất một chút. Hát lan vương hậu không phải không thừa nhận việc ly nghĩ chu toàn hơn mình Chỉ đành phải ủi ủi khuất khuất cầm lấy bút một lần nữa lấy giấy viết sao chép một lần Hát lan Người đi ra cho ta hát lan vương hậu đang vẽ mặt đau khổ sao chép thư cho nhậm kỳ ninh Ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh mắng chửi tức giận bén nhọn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 Hơn nữa trong cung người Hậu phần lớn cũng là người Trung Nguyên Dọc theo đường đi làm cho nàng vọt tới cửa cung điện của Hát Lan Vương Hậu Hát Lan Ngươi có ý gì? Dám không để cho người của ta xuất cung Ngươi muốn tạo phản sao? Hát Lan Vương Hậu bỏ lại bút Tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói không sai Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi thật to gan Vâng Phi thét to Ngươi sẽ không sợ vương thượng trở lại giết ngươi Sao hát lan vương hậu chống càm Lười biến nhìn nàng nói ngươi yên tâm Trước khi nhậm kỳ nên trở lại giết ta Ta nhất định sẽ giết các ngươi trước Dĩ nhiên còn có Người cha chán ghét kia của ngươi Còn có cha của các ngươi nữa Nhìn lướt qua phía sau một đám cô gái đi theo Vân Phi Hát lan vương hậu khinh thường quẹt quẹt khóng môi Kể từ khi làm vương hậu Những nữ nhân này cũng tìm nàng phiền toái không ít Còn có ban đầu khi biểu tỷ còn đang sống Những thứ thị thiết kia cũng thường xuyên tìm biểu tỷ phiền toái Hát lan vương hậu không hề có thiện cảm với hậu cung này Ngươi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 Mọi người lúc này mới chú ý tới trong điện còn có một nữ tự áo trắng đang ngồi Chẳng qua là nàng dựa vào cây cột ngồi đọc sát Mọi người lại tập trung lực chú ý đến trên người hát lan vương hậu Thế nhưng hiện tại mới chú ý tới nàng Diệp Ly ngẫm đầu lên nhìn một chút vân phi thẳng nhiên nói vân tướng tạm thời không có việc gì ở nhà tu dưỡng